Các anh em nhớ, chào mừng mọi người đã quay trở lại với uh, kênh nộp chuyện của Lão Trần. Và hôm nay thì ngàm chúng ta lại tiếp tục đến B-seri kiếm tiền kỳ hoa, chương là giết dân chúng. Ở phần trước thì như ta đã biết đấy là sáu cuộc uh, đối đầu tướng chiến thì bên uh, Vân Mộng Thần Điện tháng năm, chỉ còn cuộc chiến của Dạ Vị Ương là vẫn còn rằng co, tuy nhiên bọn họ lại không thoát ra khỏi kết giới được. Ngược lại là nhóm người bên ngoài từ Hải An Vương cho đến Tân Tân Lĩnh Chủ, Đều phím cho người của mình xông lên vân mộng thần điện Người dân thì tưởng là mọi thứ đã xong xông lên nhưng bị binh lính cản lại Và thậm chí còn giết người nữa Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay Để xem mưu đồ của đám người bọn họ là gì Giết người rồi Con trai của ta Sao lại giết người Đồ cướp bóc Các người thế này mà gọi là quân nhân sao Sau khi trải qua chấn động cực lớn Dân chúng rơi vào phẫn nộ Đám người như thủy triều với đôi mắt đỏ au xông lên phía trước Tình huống lập tức trở nên mất khống chế không đúng có âm mưu cha con của triệu chắc ngôn lẫn trong đám người trong lòng không khỏi sinh ra sợ hãi một vài người tâm tư linh hoạt cũng cảm nhận được khí tức nguy hiểm đang tràn ngập trong không khí phụ thân nhanh lùi lại triệu vũ dương kéo cổ tay phụ thân cố gắng lùi lại phía sau mà ngay lập tức chỉ nghe vị sĩ quan kia cởi lạnh một tiếng rồi nói tự tiện xông khỏi vạch cấm quân đội giết không tha bắn soạt mũi tên sẽ rách hư không a lùi lại tiếng kêu thảm thiết vang lên những người dân xông lên đầu tiên không kịp tránh khỏi đều bị trúng tên bọn họ thét lên rồi ngã xuống trong vũng máu tiếp tục bắn tên sĩ quan kia vẻ mặt lạnh lùng biểu cảm tàn nhẫn lần nữa phất tay rào mũi tên như rừng rậm bắn về phía đám bình dân tất cả mọi người đều ngây ngốc giết chết dân chúng ư đây là việc mà pháp luật đế quốc nghiêm cấm vì sĩ quan này của tân tân lĩnh sao hắn dám làm ra việc như thế này bước chân của hải an vương rất nhanh trên gương mặt ông ta là sự trở mong và phấn khích vốn tưởng rằng là tai họa ngập đầu ai mà biết bỗng dưng thay đổi nhanh chúng ta chỉ còn thời gian một nén nhàng nữa xông lên núi đi thiêu hủy vân mộng thần điện tất cả tài sản và báu vật trong đó đều thuộc về các ngươi bản vương chỉ cần những tế tư kia là được ha <cười> ha ông ta cười lớn mà nói những võ giả sau lưng ông ta vừa nghe vậy liền đỏ cả mắt một thần điện một phương cho dù có nghèo khó đi chăng nữa thì cũng có tài phú tích lũy các loại tài nguyên tu luyện so với phú hộ bình thường còn nhiều hơn rất nhiều hơn nữa nghe nói vân mộng thần điện còn có các loại bí bảo giết làm việc vì vệ công tử <cười> tiêu diệt một tòa thần điện là việc mà ta khao khát bấy lâu nay hải an vương ngươi có chút tham làm nhà nhưng tê tư đó ai ai cũng trong sạch như băng thuần khiết như ngọc tuổi trẻ xinh đẹp bắt ra được là đủ để bán với giá cao sao ngươi có thể một mình độc chiếm chứ tốt xấu gì cũng chia cho chúng ta một ít xông lên một đám chó sói với sát khí hừng hực xông vào nơi ở của thần thánh đại nạn sắp ập xuống. Tại một thế giới nào đó thần điện đã lung lầy sắp đổ trận pháp phù văn trên mặt điện ảm đạm như tia hoàng hôn cuối cùng còn sót lại trước khi mặt trời lặn, dường như chỉ trong chớp mắt sẽ biến mất gọn gàng. Công kích của chiến sĩ quyến tộc của vũ thần hệ vẫn đang tiếp tục, bọn họ chuẩn bị dùng cách thức cứng rắn mài mòn để làm rớt trận văn của thần điện. Đây là biện pháp ngu xuẩn với hiệu quả thấp nhưng chắc chắn là biện pháp an toàn nhất. Nói thật thì chiến sĩ quyến tộc của vũ thần hệ cũng bị nữ nhân trong điện kia làm cho sợ hãi. Kiếm Tuyết vô danh đang ngồi trong đại điện, nàng yên tĩnh dựa vào ghế sofa, nét mặt thản nhiên. Phần lớn vết thương trên người nàng đã khép lại, ngoài trừ ba vết thương do mũi tên gây ra, thì những mũi tên còn lại trong cơ thể nàng đang không ngừng phóng thích ra dị lực, làm cho vết thương hoàn toàn không thể nào khép lại được. Hơn nữa còn liên tục hủ hóa, cho dù vận chuyển thần lực để chữa trị cũng không được. Thời gian còn lại không đến một chén trà, chỉ sợ thần đảo đắp thần thảo đáp ứng với đệ đệ đáng ghét kia sẽ không tới được trên gương mặt của kiếm tuyết vô danh mang theo ý cười tĩnh lặng khi nàng yên tĩnh lại thì cả người phát tán ra một loại khí chất an tĩnh không giống với ngày thường vẻ mỹ lệ giống như một người đẹp được chạm khắc khoản mỹ không tì vết cao quý mà xuất trần tiến công của quyến tộc thần vũ hệ như sấm vàng chớp giật liên tục công kích vào thần điện này mà kiếm tuyết vô danh thì đang dăn dậy chó mèo mèo ở trong ngực chó ở bên người Không ngờ lúc ta còn trẻ, đã có mèo chó song toàn. Đúng là kẻ chiến thắng nhân sinh mà. Kiếm tuyết vô danh hài lòng cảm khái. Con mèo cụp đuôi màu cam thoải mái trong lòng của nữ thần. Hai chân trước nó dẫm lên đồi núi trắng như tuyết, cao chót vót của nàng, lần lực dẫm từng cái trông có vẻ cực kỳ có tiết tấu. <cười> Những người nuôi mèo lâu năm đều biết rằng mèo nó biết dẫm sữa. Mà con chó chân ngắn thì dựa vào hai đùi của nữ nhân, ngoe nguẩy cây đuôi. Chỉ có con chim lông bạc là bay tới bay lui trong đại điện, dường như có chút gấp gáp. Thời gian trôi qua, biểu cảm của kiếm tuyết vô danh từ đầu đến cuối vẫn vô cùng bình tĩnh. Thời gian cuối cùng đã đến, nàng liếc nhìn hệ thống siêu dẫn mini kỷ lần đời thứ tám trong tay. đệ đệ đáng ghét kia không gửi tin nhắn nữa, nàng cũng không muốn hỏi. Thần lực trong cơ thể tích lũy như là nước nhỏ giọt, cuối cùng cũng nhanh chóng ngưng tụ đến trình độ có thể thôi động một lần. Lần cuối cùng ra tay. Nụ cười của nàng rất ngọt ngào cũng rất bình yên, đệ đệ xấu xa kia, hy vọng ngươi còn có thể kiên trì được, ta trả hết những món nợ cho ngươi luôn đó. Kiếm Tuyết vô danh chậm rãi ngồi dậy, động tác này động đến miệng vết thương khiến nàng đau đến nghiến răng, nàng lấy xuống một cái thần phù màu vàng từ trên ghế sofa, lúc đang tính rót thần lực để mở ra thì hệ thống siêu dẫn mini kỳ lần đời thứ 8 bỗng nhiên ông ông chấn động. Đệ đệ đáng ghét lại gửi tin nhắn đến sau Kiếm Tuyết vô danh nâng cổ tay Vừa nhìn trên màn hình thì biểu cảm của nàng nhanh chóng đông cứng lại. Tin nhắn biểu thị hệ thống siêu dẫn lần nữa nhắc nhở, xác nhận lập tức nhận hàng hóa hay không? Lẽ nào? Trái tim của Kiếm Tuyết vô danh đột nhiên đập thỉnh thịch, nàng không hề do dự mà lựa chọn có. Cảnh tượng sau đó làm cho cả người Kiếm Tuyết vô danh bị vây trong chấn động vô cùng. Trong không gian đại điện bỗng dưng xuất hiện một đạo hắc động nhỏ với đường kính chỉ tầm nửa mét, trong đó lóe lên ánh sáng màu đỏ thẫm. Một trái cây màu đỏ bị phơi nắng đến nhăn nhúm to bằng nắm tay rớt ra từ trong hắc động, gâu. Con chó lông trắng chân ngắn ngậm nó vào trong miệng sau đó giống như dâng hiến bảo vật đưa tới trong lòng bàn tay của kiếm tuyết vô danh. Vậy mà, thực sự là, nàng cầm trái cây màu đỏ trong tay vừa nhìn đã xác định đây chính là thần thảo trùng lâu mà bản thân cực khổ tìm kiếm. Bởi vì trước đó lâm mắc thần ba hoa là nàng đã chuẩn bị tâm lý cho nên bây giờ đối với việc Và giây phút cuối cùng lấy được thần thảo trùng lâu, ngược lại nàng không kinh ngạc giống như tưởng tượng cho lắm. Điều khiến nàng thực sự kinh ngạc chính là cách thức xuất hiện của trùng lâu. Cách thức lợi dụng không gian trùng động để đưa hàng hóa. Rõ ràng là con đường đặc biệt truyền tin từ thế giới cấp cao đến thế giới cấp thấp. Cũng chính là nói loại thần quả trùng lâu này đến từ thế giới trên cả thế giới hiện tại. Vậy thì lại xuất hiện vấn đề rồi. đệ đệ đáng ghét đang ở hạ giới, làm sao mua được trùng lâu từ thế giới cao cấp hơn rồi sau nó chuyển nó nó về đây kiếm tuyết vô danh cực kỳ kinh ngạc chẳng có nhẽ suy đoán lúc ban đầu là sai rồi đệ đệ đáng ghét không phải thần linh từ thế giới này rớt xuống dưới mà là từ thế giới cao cấp hơn rớt xuống ư bây giờ hắn đã có thể liên hệ với thế giới cao cấp rồi sau nghĩ đến đây trong lòng kiếm tuyết vô danh hối hận không thôi đúng là sai lầm mà cái đùi bụi như thế mà trước đây mình lại chỉ biết mưu toan lợi ích trước mắt liên tục hố hắn nhiều lần như vậy đệ đệ đáng ghét ây Chắc là đại ca, không có ghi thù mình đâu chứ nhỉ. <cười> Kiếm tuyết vô danh chìm vào suy nghĩ thật sâu, cũng may tiếng vang công kích thần điện của chiến sĩ. Bền vũ thần hệ đánh thức nàng từ vùng trời suy tư dạy. Mặc kệ vậy, trước hết cứ lợi dụng thần cách để tu bổ của trùng lâu. Việc sau này thì để sau này tính, từ từ bồi thường cho bác thần ca ca của mình là được. Kiếm tuyết vô danh lập tức đưa ra quyết định, cùng lắm thì trả bằng xác thịt thế thôi. Nàng chấp nhận ngồi ngay ngắn, cơ thể thẳng tắp, công pháp bản nguyên vận chuyển, thần lực lưu chuyển ra ngoài. Ở sau lưng có từng sợi tơ dày đặc phát họa ngang dọc. Cuối cùng một tấm lưới điện được răng ra lại giống như cơn khói thuyền lay lắt. Một vài bộ phận của tấm lưới điện còn có những đường rãnh bị hỏng, vì vậy mà khiến nó trông có vẻ rách nát tồi tàn. Nó giống như một tấm lưới đánh cá nhiều năm không được tu sửa mà tan tác. Nếu như Lâm Bắc Thần có mặt ở đây nhất định sẽ nhảy lên mắng vài câu vãi đạn Thần cách đúng là một tấm lưới điện, đây không phải là Internet thì là gì. Kiếm thiết vô danh lấy thần cách cụ thể của mình ra. Nàng liếc nhìn bộ phận rách nát không trọn vẹn, thở dài một hơi. Thần cách bị hỏng nghiêm trọng như thế, nàng chìa tay nắm chặt thần thảo trùng lâu, kế đó hút lấy mảnh vỡ thần tắc chứa đựng trong đó, chuyển thành của mình để sử dụng. Bằng mắt thường có thể thấy được từng đạo sợi khí màu đỏ thẫm, tựa như thần văn, mảnh mai rậm dạp hội tụ thành, nó tuôn trào vào trong cơ thể kiếm tuyết vô danh cùng lúc đó trên lưới điện thần tắc cũng xuất hiện những sợi khí màu đỏ sẫm như có một bàn tay vô hình đang xuyên kim sỏ chỉ từng chút một nối liền những chỗ bị đứt rách trong tấm lưới thần cách kia thần cách tu bổ ở trong thần quả trùng lâu ẩn chứa mảnh vỡ thần tắc tự nhiên do trời đất sinh ra cái được gọi là ăn gì bổ nấy hấp thụ trùng lâu có thể dùng mảnh vỡ quy tắc trong đó để tu bổ thần cách của bản thân quá trình này cần tới thời gian là một tiếng Kiếm tuyết vô danh không dám chậm trễ, dùng hết sức lực để thúc giục thần lực luyện hóa thần thảo. Còn tại Vân Mộng Thành, núi Thần Điện, hài lão nhân liếc nhìn mây đen cuồn cuộn như thủy triều trên bầu trời mà biểu cảm trên mặt có chút quái lạ. <cười> Nữ thần của hải tộc thì kinh ngạc nhìn ra biển cả bênh mông, trong mưa hồ có thể nhìn được chỗ sâu trong đại dương có từng cái chiến hạm đang ào ào tập kết. Tiêu bính Cam dịch dung trở thành lâm bấp thần thì giống như một con chó giả làm vua sói hắn đứng trên bậc thang cao nhất của thần điện ngẩng đầu liếc nhìn màn hình chiếu thần lực trao giữa không trung kia hình ảnh của năm đại chiến trưởng khác tắt đi trái tim hắn cuối cùng thở phào nhẹ nhõm cuối cùng cũng kết thúc rồi cà cà thân yêu người nhanh trở lại đi trong lòng đệ đệ đầy đã gấp vội muốn chết nhưng chờ mãi mà không nhìn thấy đám người lâm bắc thần trở về chuyện gì thế này tiêu bính càm ngây ngẩn cả người trái tim xuất hiện một dự cảm không lành đột nhiên tai hắn khẽ động nhìn về phía con đường núi ở dưới quảng trường thần điện lộp bộp bóng người xuyên qua hư không lao đến đó không phải là đám người lâm bắc thần dẫn đầu là hải an vương với sát khí cuồn cuộn sau lưng hắn là một đám người mắt đỏ như lang như hổ tiêu bính cam không phải đồ ngu cho nên từ trong sát khí hùng hổ của những người này hắn đã hiểu được chuyện gì xảy ra cái đờ cờ mờ hắn âm thầm mắng một tiếng trong lòng đầu óc nhanh chóng xoay chuyển dưới tình huống như thế này nếu là ca ca lâm bắc thần thì hắn sẽ làm gì đây đại ca sẽ sải bước chạy trốn chứ với sự hiểu biết về lâm bắc thần thì tiêu bính cảm đưa ra quyết định trong nháy mắt không sao hết hiện tại hắn là dáng vẻ của kaka cho dù có bỏ chạy thì người khác cũng chắc chắn cho rằng là lâm bắc thần chứ không hủy hoại đi danh tiếng của hắn suy nghĩ của đồ mập mạp này rất rõ ràng là có đồ ngốc mới ở lại đây để trôn cùng hắn nói với chính bản thân mình như vậy nhưng cho dù xây dựng tâm lý cỡ nào bước chân quán lại giống như không nghe lời quán căn bản không hề động đại tí nào hắn yên tĩnh đứng trên bậc thang Bên cạnh là Hải Nữ Lão Nhân và Nữ Thần Hải Tộc, đằng sau là Thần Điện. Trong Thần Điện là hơn 46 thiếu nữ thượng tế xinh đẹp như hoa, trong sạch như băng, thuần khiết như ngọc. Lâm Bắc Thần Đám người Hải An Vương lao đến dưới bậc thang Thần Điện, liền trông thấy thiếu niên đứng sửng sững trên cao kia. Bọn họ không khỏi đồng loạt dừng bước. Cây gọi là người có tên, cây có bóng. Trước đó Lâm Bắc Thần tàn sát khắp nơi, làm cho Giang tự lưu bị trọng thương giết chết quất sơ hiểu để lộ ra thực lực cấp bậc tông sư đặc biệt là một chiêu kiếm ấn một tay càng như là quỷ thần khó đoán chỉ và ai là người ấy tất chết khi bọn họ xông lên núi thần điện lại quên mất ngoài cửa thần điện còn có một con chó giữ cửa hung ác hải an vương liếc nhìn lâm bắc thần ánh mắt hắn đỏ bừng sự căm hận bùng nổ đứa cháu đích tôn dư vạn lâu mà mình yêu thương nhất đã chết trong tay thằng tạp chủng này hôm nay nhất định phải báo mối thù hôm đó hắn vẫy tay lên Giết chết đồ tạp chủng này cho ta Các thị vệ mặc áo xám bên cạnh Hắn lập tức rút kiếm xông đến chỗ lầm bắc thần Tiêu bính cam ngoái đầu Liếc nhìn sư nương và hải lão nhân Hắn không thể nói chuyện cho nên chỉ có thể dùng ánh mắt Trong đôi mắt ấy mang theo Một sự khẩn cầu, thần thiết Giống như người ngoài hành tinh đến ăn xin Tí nữa lè đầu lưỡi nhỏ đáng yêu Vô cùng ra, nhưng mà Đừng có nhìn nữa Công chúa Điện Hạ và ta không thể nhúng tay Vào việc hôm nay, người tự mình giải quyết đi Hải lão nhân vô tình từ chối, nữ thần Hải tộc với nét mặt bình tĩnh, rõ ràng cũng đồng ý với lời nói của Hải lão nhân. Tiêu Bính Cam thì tức giận đến nỗi muốn chửi cha mắng mẹ, "Ca ơi, sư nương của ngươi đúng là không đáng tin cậy, đừng nói là tình cảm tan vỡ nữa nha. Quay về phải bảo sư ngược, phụ ngươi, cố gắng hỏi xem rốt cuộc là chuyện gì xảy ra." Liếc nhìn những thị vệ áo xám khí thế hừng hực xông lên, Tiêu Bính Cam có chút sợ hãi, cả người hắn đều đang run rẩy. Hắn vốn là kẻ nhát gan, Đây cũng là nguyên nhân quan trọng thứ hai, vì sao hắn không nhảy đến học viện trung cấp, cũng không có gia nhập vào quân đội, bởi vì Tiêu Bính Cam sợ chết. Nhưng hắn không quy định chạy trốn, mà Tiêu Bính Cam lúc này lại giơ tay làm một cái thủ thế. Đám người áo xám từ phía dưới xông tới lập tức thấy rắn rết, bọn họ chợt lui lại phía sau, như là thủy triều vậy, đây là ấn kiếm một tay. Bây giờ Tiêu Bính Cam đang bắt trước động tác của Lâm Bắc Thần, lúc mang theo tuyết vực chi ưng người bên ngoài thì không nhìn thấy tuyết vực chi ưng chỉ cho rằng động tác cầm súng của lâm bắc thần chính là một loại kiếm ấn thần kỳ nào đó được rất nhiều người nghiên cứu có thể nói là động tác này trong thời gian gần đây là tư thế được rất nhiều cường giả võ đạo thuộc nằm lòng cho nên lúc tiêu bính càm giơ tay làm trạng thái cầm súng khiến các thị vệ áo xám ngay lập tức sợ đái ra quần một kiếm ấn một võ đạo tông sư ra đi bọn họ chỉ là võ sư mà thôi làm sao dám dây vào tiêu bính càm lại giơ tay chỉ thẳng vào hải an vương Sắc mặt Hải An Vương lập tức thay đổi Ông ta thi triển thân pháp lui về sau Bảo vệ Vương ra Các thị vệ áo xám hô lên Nhưng kẻ thực sự xông qua bảo vệ lại rất ít Gần trăm vị cường giả võ đạo Đồng loạt né tránh Phong cách bên ngoài thần điện lúc này Vì giờ vô cùng kỳ lạ Tiêu bính Cam giữ nguyên cái tư thế đần độn kia Tùy tiện tách một ngón tay chỉ về phía đám người Nhưng kẻ đó nháy mắt âm ầm tránh ra Như sợ bản thân bị khóa lại Tiêu bính Cam nở nụ cười Một đám hù si. Hắn dùng một, đám, à một bàn tay khác chỉ vào đám người đang ngoan cố xông lên, bởi vì hắn biết biểu hiện của bản thân nhất định phải kiêu ngạo, phải bày ra dáng vẻ đặc biệt khủng bố mới được. Thiết lập này phù hợp với anh trai kia, bằng không thì hôm nay không thể làm màu nổi. Giết, giết hắn, giết hắn cho ta, phần thưởng là 5 cân huyền thạch 10 vạn kim tệ. ban thưởng chức quan, Hải An Vương ánh mắt đỏ bừng gào thét, dưới trọng thưởng như thế này tất nhiên phải có dũng phu có bốn gã thị vệ mặc áo xám cứ cùng nhịn không nổi thi triển thân pháp bọn họ giống như con bướm không ngừng dịch chuyển khắp nơi thân ảnh cực kỳ khó nắm bắt nhanh chóng áp sát lâm bắc thần phách trong lòng tiêu bính càm ngây ngốc đến phát cuồng cái đờ cờ mờ các ngươi phải phối hợp diễn với ta trước tại sao lại là không làm theo quy tắc ra bài thế này phải làm sao đây hắn cảm thấy bản thân mình sắp thực hiện một loạt hành động dành cho con người rồi không được mình phải chạy thôi mạng sống quan trọng hơn mình còn phải nuôi mẹ nếu như mình chết thì mẹ phải làm sao đây hắn cố ý lộ ra vô số lý do để thuyết phục bản thân mình nhưng bước chân của hắn lại xông tới bốn tên thị vệ điên cuồng áo xám kia chiến đấu dường như trong cơ thể có một loại ma lực không thuộc về bản thân đang thôi thúc hắn xông lên để chám giết đám kẻ thù kia lên một tên thị vệ áo xám phi người lên không trung một kiếm như điện đâm về phía tiêu bính cam ối giời ôi sắp chết sắp chết rồi Đây chính là một vị võ sư trung giai, mình không phải đối thủ của hắn. Tiêu Bính Cam gào thét không thôi, nhưng bản năng cơ thể lại phản ứng cực nhanh, trực tiếp né tránh, trong lúc đó đã tránh thoát một kiếm này, sau đó bỗng dưng đánh ra một quyền, động tác nhanh như chớp giật. Một quyền này vừa vặn đấm vào ngang sườn thị vệ áo xám, bộp, giống như một cái chùy sắt nện vào một quả dưa hấu bự, màu đỏ pha lẫn với màu trắng bắn ra tung tóe. Thị vệ áo xám trực tiếp bị một quyền đánh cho bạo thể. Cái cái cái cái gì? Tiêu Bính Cam tí nữa thì thốt lên. Một quyền của mình là vừa nãy làm sao làm được? Hắn vô cùng kinh ngạc, xoạt xoạt kiếm quang lóe lên. Ba thị vệ áo xám khác thấy vậy đồng loạt ra tay, mỗi người đều thi triển ra kiếm kỹ. Mười mấy đạo kiếm quang vang ra, kiếm khí ông ông chám ra từng đạo dấu ấn sâu rộng trên vết thang của thần điện. Ba người này đều là cường giả cảnh giới võ sư cấp sáu, có thể được coi là cao thủ cấp bậc đại võ sư. Nhưng mà Tiêu Bính Cam lại giống như hổ lạc đàn dê dùng bộ pháp đơn giản nhất với kỹ xảo nhìn như là vụng về để né tránh kiếm quang cùng lúc đó y cũng vung quyền liên tiếp ầm uhm. ba lần né tránh ba lần vung quyền trong âm thanh bộc phát đó ba thị vệ áo xám vậy mà bị từng quyền quán đánh cho sống dở chết dở từ trên bậc thang của thần điện bắn ra tung tóe xương cốt văng ra máu tươi linh láng không khí bỗng chốc trở nên yên ắng hải an vương và các cao thủ võ đạo khác ở phía dưới thấy vậy hai mặt nhìn nhau Tất cả đều không khỏi sinh ra một tia ý lạnh. Tên Lâm Bắc thần này quả nhiên, tàn nhẫn bạo lực như trong lời đồn. Trong lúc nhất thời vậy mà không ai dám ra tay nữa. Còn Tiêu Bính Cam thì ngây ngốc nhìn song quyền của mình. Xảy ra chuyện gì thế này? Sao mình lại trở nên lợi hại như vậy nhỉ? Một quyền đánh bại một đại võ sư? Không đúng. Bình thường lúc tu luyện chiêu thức mình bị anh trai và quang tương đánh cho tơi tả bầm dập. Gần như không có lực đánh trả. Khoảng thời gian gần đây mới tốt lên một chút. Sau khi miễn cưỡng tiến vào danh đồng kiếm cốt Mới có thể đối vài quyền trưởng Với quang tương mà thôi Nhưng mà vừa nãy Lẽ nào trong lúc không biết không hay Mình đã trở thành cao thủ Tiêu Bính Cam vừa sợ hãi Lại vừa phấn khích Ở bên dưới Chúng ta không còn nhiều thời gian nữa Giết đi Hải An Vương không nhẫn nại được Ông ta lớn tiếng gần lên Nam nhì kiến công lập nghiệp ngay ở lúc này Hơn nữa đừng quên Nếu tiếp tục kéo dài Thì sẽ không hoàn thành nhiệm vụ Đừng nói là tiền tài phú quý Khi vệ công tử tức giận thì ngay cả mạng của các người cũng phải bồi vào Giết Truy cầu phú quý trong hiểm cảnh Cướp tài nguyên, cướp nữ nhân, cướp được Cái gì thì là thuộc về người đó Không muốn chết thì cùng nhau sông lên Trong đám người cũng có kẻ hét lên giận dữ Thổi thêm gió vào lửa Đám hung đồ này cũng không áp chế được Sát ý và sự tham lam trong lòng Đao kiếm đồng loạt Tuôn ra khỏi vỏ mà sông lên bậc thang Xoạt xoạt mũi tên phá không bắn lên trong đám người có thần xạ thủ ẩn nấp cung nỏ đặc chế phá rách khư không bắn về phía tiêu bính cam hơn trăm cao thủ võ đạo xông lên trông không khác gì một đám ô hợp trong đó còn có một vài tinh nhuệ thực sự của bên vệ thị giết có người gào thét ẩm ĩ tiêu bính cam lúc này sợ đến mức cả người run rẩy nhưng có lẽ là sợ hãi phát khiếp đó đã biến thành sự hưng phấn điên cuồng trong miệng hắn phát ra tiếng gầm gừ vô nghĩa mà ngay cả chính bản thân hắn cũng không rõ giống như một con thỏ bị ép tới bước đường cùng Mắt thỏ đỏ bừng, nghênh đón mũi tên bắn tới, soạt. Tiêu bính cam hai tay, một đầu, mũi tên bắn vào trên người hắn lại phát hiện. Phát dầm thành như cắm vào gỗ mục, áo xanh bị đánh nát, máu tươi chảy ra, nhưng cũng chỉ là một chút tơ máu đỏ thẫm mà thôi. Nhưng mũi tên của nỏ thần phá huyền. Được huyền khí tông sư đâm ra, thương tổn nhỏ xíu, căn bản không thể nhập vào da thịt hắn, càng đừng nói là tổn thương gần cốt của tiêu bính cam. À, ta giết chết mẹ các ngươi hắn hét lên tiếng kêu bén nhọn và khủng bố sau đó vung quyền đánh ra ầm <cười> máu tươi bắn văng tung tóe xương cốt tàn tạ hắn bạo lực như một con quái vật đập cho bảy cừu tả tơi một quyền vung ra liền có cao thủ bõ đạo bị đánh trúng hoặc là bay ra ngoài hoặc là nổ tung tại chỗ bộ pháp quán đơn giản mà thực tế quyền pháp của tiêu bính cam hết đóng lại mở đám người vừa đồng loạt xông lên thì trong nháy mắt liền bị ngăn cản lại mặc kệ hắn tránh ra tránh ra Hải An Vương gào thét, xông vào thần điện, xông vào thần điện cho ta Một vài cao thủ võ đạo quấn lê hắn Một vài người khác như Thủy Triều tràn vào đại điện Không được Tiêu binh cam hét lên khủng bố thân hình lui lại Hắn bắn tốc độ âm một tiếng rơi xuống trước cửa đại điện Đóng cửa, hắn lớn giọng quát lên Nhưng thiếu nữ tế tư trong đại điện cầm kiếm xông ra Lui lại, hắn quát to, đóng cửa lại cho ta Các thiếu nữ tế tư do dự liếc nhìn hắn Còn chờ đợi cái gì nữa tiêu bánh cam quát lên trói tai như một con thỏ phát điên hắn cao giọng gào thét trước khi đám người tần chủ tế quay về không cho phép bất cứ ai ra ngoài nhanh cút vào trong cho ta ngay lập tức các thiếu lữ tế tư chậm rãi lui lại một lần nữa tiến vào đại điện cả người tiêu bánh cam toàn là vết máu quần áo nhiễm đỏ cũng không biết máu hắn hay là máu kẻ thù hắn giống như một khối đá ngầm chặn đứng trước cửa đại điện đoàn người như thủy triều xông tới đó đều bị hắn cản lại một hồi chấm giết ác liệt bắt đầu từ đây tiêu bính cam dù sao không phải cường giả cấp bậc tông sư cho nên khi liên tiếp phải đối mặt với công kích của nhiều cao thủ võ đạo như thế rất nhanh cả người đã chăng chịt vết thương trên quần áo cũng bị đâm thủng lỗ chỗ những sợi tơ mảnh mai treo trên người hắn không hề sử dụng binh khí bởi vì hắn càng thích dùng nắm đấm khi chiến đấu hơn một cánh tay của hắn đã phủ đầy viết kiếm máu thịt mơ hồ các cao thủ võ đạo ngã xuống trước mặt hắn đã vượt quá con số ba mươi nhưng mà những người khác thì vẫn điên cuồng xông về phía hắn Trước khi chưa bắt đầu trận đấu thì uy danh của Lâm Bắc Thần sẽ khiến họ sợ hãi do dự. Mà sau khi bắt đầu chiến đấu thì tất cả mọi người đều đỏ mắt lên. Có thi thể ngã xuống với máu tươi linh láng lại càng kích thích, hùng ác và tính điên cuồng của đám người này. Đôi mắt bọn họ đỏ au, gầm gừ, giết chết hắn rồi điên cuồng công kích về phía tiêu bính cam. Mũi tên, ám khí, tập kích đủ các loại thủ đoạn được dùng ra. Dưới chân của tiêu bính cam máu đã chảy thành vũng nước. Anh trai của ta ơi, chắc ta ngỏ mất rồi. Sao ngươi còn chưa xuất hiện chứ? Tiêu vĩnh cam run lẩy bẩy, tiếp tục chiến đấu. Cũng may, hắn lấy luyện thân để làm chủ, tu luyện huyền khí để làm phụ, cho nên không lo là sau khi huyền khí hao hết, thì sức chiến đấu sẽ sụt giảm. Nhưng mà sự tiêu hao, sức lực trong cuộc chiến này đồng thời cũng làm cho người ta kinh ngạc. Mất máu cũng dẫn đến phản ứng cơ thể chậm chạp đi. Ôi giời ơi, sắp chết rồi, sắp chết tới đít rồi. Hắn cảm thấy bản thân giống như một xiên thịt que, sắp bị người ta lăn thành cái bánh qu Trong tầm nhìn đỏ sẫm một vùng, đó chính là đôi mắt tràn ngập máu tươi. Nhưng đúng lúc này trong lòng Tiêu Bính Cam đột nhiên không còn sợ hãi như trước nữa. Trong lòng hắn chỉ có một suy nghĩ, đó là phải chấn thủ. Đây là nhiệm vụ mà anh trai giao cho bản thân, nhất định phải bảo vệ được cánh cổng đại điện này. Dưới sự ngã xuống của mình, tuyệt đối không cho phép bất kỳ địch nhân nào chạy qua người mình để tiến vào thần điện, ngoại trừ nó dẫm lên thi thể mình. Mình sợ chết, nhưng mà Nương đã từng nói, trên thế giới này có việc so với cái chết còn đáng sợ hơn đó chính là thất tín với người khác hắn chìa tay mỏ loạn xạ ra được sáu bảy viên lục vị thần hoàng hoàn một phát ném hết toàn bộ vào trong miệng lúc này tiêu bính cam không còn quan tâm đến việc quá liều sẽ để lại di chứng gì dược lực phát tán tuôn trào mạnh mẽ trong cơ thể đúng lúc đó trong đại điện phía sau hắn bông dưng truyền đến tiếng ca dao vừa thần thánh lại vừa trong sáng cũng chính vào lúc này có ánh sáng thần thánh màu trắng từ trong cửa điện phía sau lưng hắn tràn ra giống như trong đêm tối đẹp đẽ ánh trăng tản mát ra từng tia sáng trắng ngần xâm nhập vào cơ thể tiêu bính cam. Đây là sự chữa lành của ánh sáng. Các thiếu nữ tế tư của thần điện đang ngâm sướng thần chi tán khúc, âm thanh trong trẻo mà thuần khiết của mấy mấy vị thiếu nữ tế tư vần quanh trong ngoài đại điện. Một loại khí tức thần thánh và lẫn tuyệt hảo lấy thần điện làm trung tâm phát tán ra khắp nơi. A! Tiêu bính cam gào thét lên như điên cuồng, da thịt rách dưới trên người hắn đang hồi phục lại, sau đó lại bị xé rách dược lực trong người hắn đang cuồng nộ đây là giây phút khi mà dược lực của lục vị thần hoàng hoàn bùng nổ nó khiến cơ thể hắn giống như một trái bóng phải gánh chịu lực lượng có hạn trong nháy mắt lại bị bơm đầy khí gấp mấy lần dung tích kể từ đó mà bị bạo phát ra nhưng tổn thương trong cơ thể hắn năng lượng cần thiết để chữa trị cùng với tác dụng của ánh sáng chữa trị của thần điện lại lập tức bạo phát trong cơ thể này kéo hắn về từ sợi dây tử vong phát tiết hắn cần phải phát tiết sự điên cuồng đó Thần chí của tiêu bính cam dần mất đi, bị cuồng tính thay thế. Trong cơ thể chỉ còn bản năng chám giết. Hắn mất hết tất cả phán đoán cùng với mọi thứ chung quanh, chỉ còn là một suy nghĩ cuối cùng, chấn thủ. Tuyệt đối không cho bất kỳ ai tiến vào thần điện từ bên cạnh bản thân mình. Hắn giống như một người máy đang được vận hành với chương trình chấp hành lệnh duy nhất. Hải lão nhân và nữ thần hải tộc bên cạnh nhìn thấy cảnh tượng thảm khốc này, ánh mắt họ dần thay đổi. Phát hiện ra chưa? Nữ thần hải tộc hỏi ở Hải lão nhân thở dài, không phải tiểu tử đó. Dừng lại chốc lát hắn lại bổ sung thêm một câu. Nhân tộc luôn không thiếu anh hùng. Thiếu niên này nếu ở trong vương tộc và tộc ta thì cũng là hạt giống hàng đầu. Chả, đại vương gấp gáp quá rồi. Nữ thần hải tộc không nói gì nữa. Trên gương mặt nàng lé lên một tia âu sầu lo lắng. Thế cục của thiên hạ đã không phải là thứ mà nàng có thể ngăn cản. Ở trong cục diện này, cho dù là thân phận tôn quý như nàng cũng chỉ là quân cờ, không được làm theo ý muốn của mình mà thôi lần này thì coi như xong rồi lâm bắc thần gấp gáp như bị lửa thiêu hắn đã thử gần như tất cả thủ đoạn mắn có nhưng không thể phá vỡ được màn sáng kết giới từ điện thần kiếm không được lực lượng nhục thần không được đốm lửa tinh thần không được tuyết vực tri ưng không được nốt làm sao làm sao đây hắn rơi vào trạng thái phát cuồng rõ ràng hắn có một loại trực giác là bản thân phải nhanh chóng ra ngoài bằng không sẽ xảy ra hậu quả không thể gánh vác nổi bình tĩnh bình tĩnh hắn hít sâu một hơi tự nói với bản thân Và lúc này không thể hoang mang được, nhất định phải vận dụng trí não thông minh với IQ hơn 250, để nghĩ thử biện pháp khác thử xem. Màn sáng kết giới là do thần lực ngưng kết, cho nên tử điện thần kiếm không phá được. Tuyết vực chi ưng bắn không thủng, đốm lửa tinh thần cũng không thanh lọc được nó, bởi vì đây không phải lực lượng của tà ma. Nếu muốn phá kết giới này thì phải dùng lực lượng cùng cấp bậc, cũng chính là nói. Ấy. Trong đôi mắt của Lâm Bắc Thần bỗng dưng lóe lên vẹt sáng, chỉ còn lại một biện pháp cuối cùng. Nhưng nếu làm vậy thì có lẽ thân phận của bản thân sẽ hoàn toàn bại lộ trước mặt mấy người hiểu chuyện. Nếu còn muốn tiếp tục che giấu thì chắc chắn là không che giấu được. con điều bây giờ đã không thể kéo dài thêm nữa. Lộ thì kệ trà nó, cứ lộ thôi. Lâm Bắc Thần đưa ra quyết định. Điều mà hắn không biết là lúc này đầu bính thần văn đã đóng kín. Bất kể hắn làm gì trong thần dụ tướng chiến kết giới thì bên ngoài cũng không thấy được. Hắn mang tâm trạng bì thương và nỗi sợ hãi trở thành trò cười, chậm rãi vận chuyển thần đạo thuật. Trong biển trời thần tính vạn vật đại biểu cho sự tuần hoàn trói loại của các tinh thần tín đồ. Một chút tinh tú tụ lại với nhau tạo thành một nguồn thần lực đặc biệt trong cơ thể lâm bắc thần. Chủ quân che chở ánh sáng, trong lòng hắn thấp giọng nói, ra đi kiếm rực của ta, phịt. Một đôi cánh nhỏ xinh xắn từ từ hiện ra sau lưng, thực sự quá ngắn mà. Nếu lại cầm thêm cái cung với mũi tên hình trái tim nữa, thì sẽ trở thành một vị thần cupid trả tuổi sau lâm bắc thần nhìn kiếm rực ngắn cũng như cánh gà của mình bất đắc dĩ than thở kiếm rực này cho dù có mở hết cỡ ra cũng không dài bằng cánh tay của hắn hắn không thể làm gì khác hơn là nghiêng người điều khiển đôi cánh lao tới chấm đứt kết giới quang mô đây là tia hy vọng cuối cùng của hắn màn sáng kết giới này là do thần lực ngưng tụ muốn phá giải nó thì cần có sức mạnh đồng đẳng cấp cho nên huyền khí tầm thưởng không được cần phải có thần lực điều mà lâm bắc thần không biết là lúc này wow, wow, wow cần phải có thần lực cùng đẳng cấp mới phá vỡ được đây là kết quả mà lâm bắc thần dùng iq hai trăm năm mươi suy tính ra bây giờ đã đến lúc xác minh trái tim hắn giống như mắc kẹt trong cổ họng nếu chiêu này lại thất bại vậy hắn thực sự là không còn cách nào khác cả soạt một tiếng một tiếng giống như vải bị xé rách vang lên kiếm dực nho nhỏ cắt lên màn sáng kết giới sau một lát dừng lại cuối cùng trực tiếp xuyên qua ô hô lâm bắc thần bừng rỡ thành công rồi Con mẹ nó ta đúng là một thiên tài không hổ là hiện thân của trí tuệ và vẻ đẹp trai một người vừa thông minh lại vừa anh tuấn hắn lắc đôi cánh nhỏ của mình hì hì hục hục cuối cùng cũng cắt ra một đường dài trên màn sáng kết giới sau đó cả người chui khỏi khe hở việc đi ra đầu tiên là tìm một nơi tuyệt đối kín đáo để tránh ánh mắt tò mò của người khác nhanh chóng dập tắt tinh thần tiểu hỏa thu lại thần lực rồi tải một chiếc áo hoàng đắp lên người tiếp theo ta cần phải nhanh chóng trở về thần điện trả lại thân phận cho tiểu bính cam sau đó giải cứu đám người tần chủ tế ra Lâm Bắc Thần vừa suy nghĩ liền đưa ra quyết định ngay tức khắc Hắn phóng ra lao về hướng thần điện Kết giới chiến trường cũng chỉ cách thần điện một cây số Trong nháy mắt đã thấy được những tượng thần to lớn trên quảng trường thần điện Nhưng chính lúc này Lâm Bắc Thần nghe được tiếng đánh nhau và tiếng kêu gào thảm thiết Gió biển phả vào Mùi máu tanh nồng nặc Hỏng bét Có chuyện gì Chẳng lẽ đã có sai lầm lớn gì rồi sao Lâm Bắc Thần vừa tức vừa sợ tăng tốc lao đi Trên quảng trường xa xa đã thấy máu chảy thành sông. Mấy chục cao thủ võ đạo đang hò hét đánh nhau trước cửa của thần điện Một tuyệt thế Mỹ Nam Tử cả người nhúm máu Máu thịt bè bét giống như đang nổi điên Một người song trưởng chiến đấu với nhiều cao thủ võ đạo Đang chặn ở cửa gắt gao không lùi một bước Hai cốt chất thành đống trước mặt Máu chảy thành sông Mẹ kiếp ta bị người khác chém rồi Phi là tiêu bính cam bị người ta chém Lâm Bắc Thần lập tức cảm thấy dạo rực Nổi giận gầm lên một tiếng Âm một tiếng đáp xuống quảng trường rồi chạy như điên một đường bão táp đạp vỡ từng phiến đá dưới chân sau đó dừng lại lại lao lên một không trung như một quả đạn đại bác hung hăng tông vào cửa đại điện ai là ai tiếng kêu thảm thiết vang lên ba bốn cao thủ cấp đại võ sư bị lâm võ thần đập nát ngay tại chỗ hắn vẫy tay trái bùm là có ba cao thủ võ đạo bị cánh tay quét trúng như giả rách bay ra ngoài thân thể ba người này giữa không trung vặn vẹo đáng sợ sau đó hung hăng rơi xuống đất tảng đá dưới chân lõm xuống tay chân cò quắp không thể sống sót Nhưng cao thủ võ đạo khác đang bảo vệ tiêu bính cam Nhất thời hoảng hốt rồi rít lui về sau Lâm bác thần nhìn tiêu bính cam Tiểu mập mạp trắng trẻo đã Trở thành một gã huyết nhân À giết, giết các ngươi Không ai được phép đi qua Hắn như bị điên hét lên, tung đấm Hoàn toàn mất đi lý trí Sau khi phát giác lâm bác thần tới gần Thì lập tức theo bản năng tấn công Bùm Tiêu bính cam đấm ra một quyển không khí trực tiếp nổ tung Lâm bác thần giơ tay chặn một quyển này Là ta, hả Còn chưa kịp nói xong liền cảm thấy hậu kình trong một quyền này của Tiêu Bính Cam là vô tận, còn mơ hồ áp chế lực lượng lên người hắn. Dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, Lâm Bắc Thần bị đánh lùi ba bốn bước, đá dưới chân vỡ vụn. Tên nhóc này thực lực tăng rồi, sức mạnh cú đấm này có thể sang ngang với võ đạo tông sứ cấp 1, làm sán làm được. À, ta giết ngươi! Tiêu Bính Cam mắt đỏ hoe lao về phía Lâm Bắc Thần vung tay đánh, nắm đấm như rồng quyền ấm, lớn như cái đấu. Lâm Bắc Thần liên tục chống đỡ đồng thời hét lên. Mau tỉnh lại. Đệ đệ ruột. Là ta. Ca ca ruột đây. Ta trở về rồi. ầm, um. Tiêu bính cam tung ra hàng chục cu đấm liên tiếp nhưng đều bị Lâm Bắc Thần bắt được. Lúc này hắn mới thở hồn hển, Màu đỏ trong mắt dần biến mất. Hắn lập tức ngước mắt lên nhìn Lâm Bắc Thần. Trong mắt có chút bối rối và nghi ngờ. Như thể đang cố gắng nghĩ xem mình đang nhận ra cái gì. Sau đó một tia sáng tỏ mới hiện ra trong lòng hắn. Ca ca. Dòng điệu của Tiêu Bính Cam mang chút nghi ngờ, sau đó oa một tiếng, giống như một đứa trẻ bị ấm ức mà nhìn thấy cha mẹ khóc ngay tại chỗ. "Kaka, sao giờ ca mới đến?" Lời còn chưa hết, hén cuối cùng mềm nhũn ngã xuống đất. Lúc trước Tiêu Bính Cam là dựa vào một khẩu khí tức và ý chí, dựa vào lời hứa và niềm tin mới vững vàng chống đỡ, duy trì trạng thái chiến đấu, nhưng khi thấy được Lâm Bắc Thần, thoáng cái tìm được chỗ dựa, ý chí buông lỏng, tinh thần mệt mỏi và cơ thể cạn kiệt trong nháy mắt tấn công hắn như nước thủy triều lập tức không đứng vững nữa lâm bắc thần vội vàng đỡ hắn quan sát kỹ thì vô cùng sửng sốt hai cánh tay của tiêu vĩnh cam không biết đã nhận và chặn bao nhiêu đường kiếm dày đặc trăng dịch toàn vết kiếm giống như một cái thớt đã bị dùng mấy chục năm, máu thịt bè bét liếc nhìn một cái là cảm thấy giật mình trên người cũng có vết thương thịt cuộn lại dính cả vào quần áo rách nát quả thật là vô cùng thê thảm đây là trải qua loại trận chiến khốc liệt gì mới có được tiểu mập mạp này ngày thường rụt rè sợ chết lại tham ăn lần này không những không chạy trốn mà còn thực sự chặn ở trước cửa thần điện dùng máu thịt của mình để ngăn hết đợt công kích này đến đợt công kích khác bảo vệ các nữ tế từ trông coi thần điện ngâm sướng thần điệu vang vọng cả đại điện luồng ánh sáng trắng sữa không ngừng tràn ngập cơ thể tiêu bính cam chữa trị vết thương cho hắn lâm bất thần có thể rõ ràng cảm giác được khí huyết tràn đầy trong cơ thể tiêu bính cam căn nguyên thuần chân không hề có dấu hiệu của sinh mệnh suy yếu hắn biết tiêu bính cam chỉ bị thương ngoài da nghỉ dưỡng là sẽ nhanh chóng khôi phục lại lúc này mới thở phào nhẹ nhõm ca ca ta ta không làm mất thể diện của ngươi dáng vẻ yếu ớt của tiêu bính cam miễn cưỡng nặn ra một nụ cười ta chặn lại ta không chạy đúng thế ngươi đã chặn lại không bỏ sót cả thù nào trong lòng lâm bắc thần vừa cảm động vừa ái náy hắn âm thầm thề người huynh đệ này thừa nhận cả đời nhất định không phụ lòng hắn nghiến răng gật đầu gần từng chữ đệ đệ ruột từ nay về sau ngươi chính là đệ đệ khác cha khác mẹ của ta có thịt ăn thì ngươi à ta có thịt ăn thì ngươi có canh uống ngươi đã tạo nên kỳ tích bắt đầu từ ngày hôm nay ngươi sẽ nổi tiếng chuyện sau đó cứ giao cho ta nào xem ta trả thù cho ngươi hắn đỡ tiêu bính cam ngồi dựa cửa sau đó quay lại nhìn đám người hải an vương ngươi các hạ là ai tại sao muốn trở thành kẻ thù của bọn ta hải an vương nhìn lâm Bắc thần bằng ánh mắt ngạc nhiên và nghi ngờ miệng hùm gan sứa mà nói ta là hải an vương Bọn họ đều là thuộc hạ dưới quyền của vệ công tử Các hạ không muốn có sai lầm thì mau lui ra Bồn Vương có thể không truy cứu tội giết người của ngươi Trước khi xông vào thần điện Để tiện cho việc giải thích sau này Lâm Bắc Thần đã tháo mặt nạ Dùng ma pháp tấn công Đổi cho mình khuôn mặt của tiêu bính cam Vì thế mà đám người Hải An Vương không nhận ra Hắn là Hồng Diện khỏa Nam Đại Tông Sư Và cũng là Lâm Bắc Thần Tên của ngươi là Hải An Vương Lâm Bắc Thần nhìn chăm chăm vào lão giả đó Cười lạnh nói tên phế vật dư vạn lâu đó là chó ruột của ngươi sau ỷ thế bắt nạt người khác làm chuyện gian ác bị ta giết không ngờ lão giả như ngươi không biết hối cải lại còn dám tới vân mộng thành quấy phá <cười> hắn vừa nói vừa cười lạnh liếc nhìn đám người chung quanh gằn từng chữ hôm nay các người đều phải chết giọng nói vừa dứt thì hắn cũng khơi mào trước luôn trực tiếp xông vào đám người giết đánh ra một quyền. ầm uhm. một tên đại võ sư đỉnh phong đứng hàng đầu còn chưa kịp phản ứng đã bị một nắm đấm trực tiếp làm nổ tung hóa thành huyết vụ và bạch cốt bày toán loạn trong không khí ầm ầm. Lâm Bắc Thần dù sao cũng là cường giả cấp bậc tông sư, quét ngang qua không có kẻ nào địch lại. Một quyền đánh ra, một cao thủ võ đạo lập tức bị đánh cho nổ tung. Cho dù đó là kinh nghiệm chiến đấu hay kỹ năng, hắn đều thành thạo hơn tiêu bính cảm rất nhiều. Lực sát thương đương nhiên đáng sợ hơn gấp nhiều lần. Đấm ra một quyền, quyền kình như dòng, cao thủ chắn phía trước không tránh được, mà chặn cũng không xong trơ mắt nhìn bản thân cùng với binh khí bị đánh nổ mà không có chút huyền niệm nào chỉ trong nháy mắt hơn mười người đã chết a quỷ một cao thủ võ đạo sợ hãi xoay người bỏ chạy lâm bắc thần trực tiếp đánh như một quyền thi triển bách bộ phách thần trưởng trực tiếp đánh nổ người đó trong vài giây mấy chục cao thủ võ đạo giờ chỉ còn lại bốn tên đang run rẩy sắc mặt tái nhợt ngay cả trốn cũng không dám trong đó có cả hải an vương thiếu hiệp hạ thủ lưu tình đừng giết ta ta đồng ý ầm um. Lâm Bắc Thần không nói nhiều trực tiếp cho một quyền. Vương gia nhàn rỗi hải An Lĩnh trực tiếp bị đánh chết tại chỗ thì cốt nổ tung. Một cái túi bách bảo màu đỏ tươi rơi ra từ trong vũng máu, đập xuống mặt đất. Mắt của Lâm Bắc Thần sáng lên, đồ tốt đây. Cái này cũng giống với túi bách bảo trên người tên Dư Vạn Lâu kia, mà nó còn lớn hơn một chút, bên trong nhất định là có đồ tốt. Đây cũng giống như túi bảo bối tốt nhất trên người Dư Vạn Lâu. Đồ bên trong hẳn phải là đồ tốt hắn nhảy qua nhặt nó lên sờ một cái không tạ. cùng chất liệu với cái túi của dư vạn lâu không bị tinh thần tiểu hỏa đốt cháy chà chà có thể làm thành một cái quần cọc sau này không cần phải trần chuồng mà chạy nữa hắn tải túi bách bảo lên cloud. sau đó lại quay đầu nhìn bốn cao thủ võ giả kia không đừng giết bọn ta bọn ta đầu hàng cho ta một cơ hội sau này nhất định ta sẽ làm người tốt thiếu hiệp ta có thể lật ngược tình thế giúp ngươi nói với vệ danh thần chuyện ngươi giết hải an vương bọn ta nhất định không lộ ra ngoài Lâm Bắc Thần không nói một lời tung liên tiếp bốn cú đấm Cả bốn cao thủ võ đạo đều nát sắc Liếc nhìn chung quanh thấy trên mặt đất Có các loại hình như túi bách bảo Thì liền tỉnh bơ thu lại tất cả Sau đó mới đi về phía tiêu bính cam Lúc này tiêu bính cam đã được bao quanh Bởi với các nữ tế tư xinh đẹp Các vết thương trên cơ thẻ hắn cũng lành lại rất nhiều Đi, chúng ta vào trong nói chuyện Lâm Bắc Thần đỡ tiêu bính cam Nháy mắt, hai người tiến vào trong thần điện Lâm Bắc Thần gọi điện thoại di động ra Dùng thiết bị hoán đổi lại tướng mạo của hai người Điều này thuận tiện cho các hành động tiếp theo Kaka ca, cảm ơn ngươi Để báo thủ cho ta Ngươi thậm chí còn giết chết Hải An Vương tiểu bính cảm cảm động nói Ta rất cảm động, đặc biệt cảm động Nhưng mà ca ca, sợ rằng sau này Ngươi sẽ bị Hoàng Thất truy nã Dù sao ông ta cũng là vương gia Có liên quan đến Hoàng Thất Chứ không phải quý tộc bình thường Hay là bây giờ thời dịp hỗn loạn Ngươi nên chạy trốn sớm đi Lâm Bắc Thần liền nói ngay tại chỗ Ta sợ cái gì chứ? Lúc nãy giết chết Hải An Vương ta đã dịch dung thành ngươi. Hoàng thất có truy cứu thì cũng chỉ truy cứu ngươi mà thôi. Chẳng liên quan gì đến ta. Tiêu binh cam ngớ ra hắn ngây ngốc luôn rồi. Cả trái tim tiêu binh cam như sụp đổ. Nhất là hắn còn nhận ra hình ảnh chính mình vừa rồi dũng cảm vô địch. Cầm cự, thà chết không lùi. Đại chiến với đám người Hải An Vương không thể trở thành chiến thích trói lọi của mình mà lại trở thành của ca ca ruột. nghĩ đến đây hắn càng thêm suy sụp bởi vì khuôn mặt lúc hắn chiến đấu là của Lâm Bắc Thần cứ coi như quá trình của trận chiến này lan truyền ra ngoài thì những người khác cũng sẽ chỉ ca ngợi Lâm Bắc Thần mà thôi Mỹ danh thì hắn không có phần còn oan uổng thì phải nhận cả hố a ca ca, mau lên ta không xong rồi tim ta đau quá, cho ta mấy viên thuốc ta cần phải uống thuốc hắn bất ức nói lần này thì Lâm Bắc Thần rất hào phóng một lúc thì đừng ăn quá nhiều kẻo, suy thận đó Lâm Bắc Thần lấy ra 20 viên đưa cho tiêu bính cam đồng thời dặn dò vừa rồi hắn đã nhận ra dược tính trong cơ thể vẫn đang trào dâng chắc là do trước đó vội vàng uống thuốc Kaka, ca ta biết rồi tiêu binh cam thấy đan dược thì nhất thời uất đức tan thành mây khói dù sao đối với hắn mà nói chỉ cần là thứ có thể ăn được cho dù là thuốc thì cũng đủ để an ủi tâm hồn bị tổn thương của hắn huống chi đây còn là bảo dược nữa đúng rồi ca ca vừa rồi ta cùng đám rác rưởi kia đánh nhau dường như đã đột phá ngươi nhìn kỹ một chút có phải ta đã đạt tới cảnh giới bạch ngân kiếm cốt hắn vừa nói một đưa vừa đưa một vết kiếm chưa lành trên cánh tay ra dùng ngón tay tách nó ra máu tươi xoạt một tiếng nứt ra có thể thấy được xương cốt ở bên trong xương trong suốt như ngọc tản mát ra ánh sáng màu trắng nhàn nhạt, nhạt thoạt nhìn giống như những bông tuyết lâm mắc thần ngớ ra thật dũng cảm đệ đệ ruột của ta là một tên ngốc nghếch hay là mới về rồi đã bị đánh bay não rồi đây cảnh giới thăng cấp thì thăng cấp thôi làm gì phải xé vết thương ra nhìn xương chứ muốn xác nhận cảnh giới của vô tương kiếm cốt còn rất nhiều cách khác cơ mà nhưng mà xương của tên này quả thực giống như bạc trắng chế tạo vậy trắng bóng lại tỏa ánh sáng mờ ảo ách thật nhìn cũng rất đáng tiền đây quả nhiên đã đột phá lên cảnh giới bạch ngân kiếm cốt thực sự là vượt qua cả ta rồi Ờ, người này chẳng lẽ thực sự là một tên cuồng bị đòn à không là thiên tài luyện thể đệ đệ chúc mừng ngươi cái này nói rõ điều gì chính là chiến đấu tạo ra người mạnh cho nên ngươi sau này không nên lười biếng Và cũng đừng sự chết nữa, cứ mạnh dạn mà chiến đấu đi, sớm muộn ngươi cũng sẽ trở thành một nam tử nổi tiếng. Lâm Bắc Thần tự tận thâm tâm, khích lệ hắn. Trong lúc nói chuyện thì vết thương của Tiêu Bính Cam đã lành lại rất nhiều. Bạch Ngân nghiêm bạch ngân kiếm cốt quả nhiên là thần dị. Tốc độ chữa lành vết thương, đã sắp đuổi kịp một ngụm sữa xanh ngắt của Lâm Bắc Thần hồi trước. Sau khi thay quần áo, che đậy vết thương của Tiêu Bính Cam, cả hai lúc này bước ra khỏi thần điện. Ok. Như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại Cái phần đọc truyện này đây Mình cũng chưa nhìn ra được là vệ danh thần Nó có cái mưu Cái gì sau cái cuộc chiến này Hay là nó chỉ dựa vào mấy thằng tướng chiến Để mà tranh giành thế cục Nhưng mà có một việc như thế này Cái chuyện tác giả nó viết Thì là nội dung nó như vậy Mình không thể thay đổi được nội dung của cốt truyện các bạn nhé Chuyện viết thế nào thì mình đọc thế thôi Nên là các bạn uh, Gọi là cũng đừng có vào đây chê bai nội dung câu chuyện như thế nào cả để cho những người người ta đang theo dõi câu chuyện người ta đọc những cái bình luận của các bạn người ta cảm thấy nó phản cảm mà nó không ra làm sao cả tự nhiên các ông vào các ông comment bảo đọc chuyện này, thấy thằng nhân vật này nó chỉ muốn trở về trái đất rồi là nó không muốn rời đi nó cứ ở cái tòa thành trì này nó tù tù nếu mà là những bộ chuyện khác thì nó đã phát triển đến tận đâu đấy là những bộ chuyện khác thế còn chuyện này người ta viết như vậy đấy là ý định của tác giả bạn, các bạn cứ áp đặt cái suy nghĩ chủ quan này của các bạn vào cho người khác như thế là không hay Nói thật đấy, mình nói thật nó không hay Đấy là các ông đang biểu hiện ra một cái là các bố gia trưởng đấy Các bố lấy vợ về, các bố đéo bây giờ nghe ý kiến của vợ con gì Mà các bố tự thiết địch cái suy nghĩ của mình cho người khác Đấy người ta gọi là gia trưởng Suy nghĩ đấy không nên tồn tại ở một xã hội Nó hiện đại như bây giờ Thực sự mà nói đấy Mặc dù có thể là các bạn có một chút gia trưởng thì cũng chấp nhận Nhưng mà đừng có gia trưởng quá Mỗi một bộ chuyện nó sẽ có một cái hay của nó Nếu như bộ chuyện này nó viết bắt trước bộ chuyện kia Vậy thì nó còn gì khác biệt nữa Đọc những bộ truyện như thế liên tiếp thì nó còn gì thú vị nữa Cái bộ truyện này mục đích của nó là giải trí Chứ nó không có gọi là quá đặt nặng Về cái vấn đề đi cảnh Hay là những cái vấn đề đi phó bản Phó biết này nọ kia đâu Cho nên các bạn đừng có quá đặt nặng về vấn đề đó nhá. À, Mình chỉ hy vọng là các bạn Ai yêu thích bộ truyện này thì có thể đến Like, sub và donate cho mình Còn không yêu thích bộ truyện này các bạn có thể nghe bộ truyện khác Tự nhiên thì Bảo nhiều ông rất buồn cười nhá Các ông không thích thì các ông đừng nghe nữa Vào comment để nó làm xấu hình tượng Của các cái phần chuyện đi Khi người khác ta đọc đến đấy Nhiều người như các ông đang chuẩn bị xem một bộ phim chẳng hạn, Tự nhiên có một thằng nó comment trước con mẹ rồi Nó bảo tao xem rồi phim này như cặp Thế thì các ông có muốn xem nữa không Thế tự nhiên các ông làm tự nhiên tôi lại Mất view đi mẹ trong khi thu nhập của tôi Nó đã trả ra cái chó gì cả Làm quần quật quần quật cả tháng Thu nhập youtube được có 6-7 triệu Cả hai kênh đấy chứ không phải một kênh đâu Các bố ạ nhưng mà các bố lại cứ thỉnh thoảng các bố tương cho một cái comment như thế Nhờ tôi đọc được những cái comment đấy tôi rất là khó chịu nhá Như giống như là tôi đang chuẩn bị đi xem bộ phim tự nhiên mình thấy nó giới thiệu bộ phim à đây là hành trình phiêu lưu của nhân vật này nhân vật này ở châu Âu Tự nhiên ở dưới có một thằng mẹ nó đăng nhập và nó comment phim như cặc xem phí thời gian Thế là mình tắt đi luôn mình đéo xem nữa Đúng không Tại vì xem như vậy thì Kiểu mình nhìn vào cái comment đấy là mình đánh giá Đánh giá chủ quan của người khác nhưng nó sẽ tác dụng ảnh hưởng xấu đến mình nên nên là hy vọng các bạn không muốn xem nữa, các bạn không thích thì các bạn bỏ đi, bạn xem chuyện khác đi. đừng vào đấy đặt những cái comment nó gây gọi là tác dụng tiêu cực cho người khác. nó thật, tôi tôi chưa bao giờ comment mà chê một cái một cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái người nào mà người ta làm gọi là làm về, về, về những cái mảng nội dung mà có ích mà tôi chê cả, tôi chỉ chê mấy cái thằng như là mẹ nó đi nó Làm là ăn sập phòng rồi là ăn mì tôm trong bồn cầu Mấy thằng đấy tôi không những chê mà tôi còn chửi nó như chó luôn ấy Kể cả mấy cái thằng ca sĩ mà lên gọi là vinh váo này nọ kia Xong bắt đầu là ấy tôi cũng chửi như chó luôn Nhưng tôi chưa bao giờ chê những cái clip mà người ta dùng công sức Người ta làm ra bằng cách chân chính và đứng đắn cả đấy, Con người người ta phải có cái tình cảm của mình Và phải có danh giới giới hạn của mình những, những cái gì mà nó quá đáng thì đừng có làm với người khác Giống như bên, bên kênh Tạ Tịnh Kỳ hôm trước có một thằng Cách đây khoảng mấy tháng rồi, tôi gọi là thằng tôi chả biết nó tuổi tác bao nhiêu Nếu mẹ bố nó xem chuyện, nó theo dõi chuyện trên kênh xong đến lúc mà Nó nghe đến cái phần có hội viên xong nó bảo anh em ơi dì bọt kênh này đi Thằng này nó đặt ra chế độ viên thì xem làm gì Mẹ thằng mất dạy mày không xem thì thôi đi kêu gọi người ta dì bọt kênh Mẹ mày có phải là người không? Hay là bố mẹ mày đẻ mày ra là mày đéo phải là người Hoặc là mày đẻ ra con cái nó đéo có lỗ đít nên mày mới dám phát biểu như thế Mẹ mình mình làm một cái việc gì nó phải có sự danh giới ở trong lòng mình chứ không thể là anh em muốn làm gì thì làm tức là mình mặc dù là lên mạng muốn nói gì thì nói nhưng mà ở ngoài đời mày thử nói thế xem mày đến trước mặt tao mày nói thế xem tao có đấm mày sưng mõm lên không. Địt mẹ làm đéo có cái chuyện thích nói gì là nói được. Thôi, hôm nay thì tôi nói chung là công việc ở nhà thì nó cũng hơi bị bức xúc một tí xong lại đọc được mấy cái comment hãm. Nên là tôi cũng nói chuyện nó hơi quá một tí nên là có gì thì anh em thông cảm nhá. Tại vì mình cũng là con người cả. Mình đã phải là máy móc. Cho nên là tình cảm nó lúc lên lúc xuống. Các bạn quan tâm đến mình. Các bạn hỏi thăm mình. thì Mình hết sức là cảm ơn. Còn những cái người mà phá. Phá phách thì mình cực kỳ là ghét. Thế nên là thôi. Mình có nói gì hơi quá lời một tí. Thì anh em thông cảm. Nên xin hy vọng là anh em bỏ qua cái đoạn này đi. Bye bye mọi người.